Tiết Mục Đọc Chuyện Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Sau đó xem đến bài của Đại Ngọc là Một Khúc Đường Đa Lệnh. bãi hoa phấn như rơi tràn lầu yến hương đã tàn quả cầu bay nối tiếp từng đoàn xiêu vạc chi người mệnh bạc còn chi ân ái đoàn gian cây cỏ cũng biết sầu tuổi xuân đến bạc đầu thưởng kiếp này ai biết ai đâu Theo hành xó đông xuân cũng mặc. Thôi đi thẳng ở chi lâu. Phấn rơi nào bãi trăm hoa. Nào lầu yến tử hưng mà gón đũ. Hàng đoàn hàng đội theo nhau. Kẻ ai thả những quả cầu này bên. Mỏng manh tươi dạng thân này. Uổng công gắn bó phiệt ngai phong lưu. Cò cây âu cũng rầu rầu. Tuổi xanh âu cũng bạc đầu đến nơi. Kiếp này thôi thế thì thôi. Ai người nâng lấy, ai người bỏ phớ. Gió đông đánh cả cho rồi. Đi thì đi hẳn, gói hoài làm chi. Mọi người xem xong đều gật đầu thở dài. Thôi, bài này buồn quá, nhưng rất hay đấy ạ. Lại xem bài Tây Giang Nguyệt của Bảo Cầm. Vườn khám, lầu hồng, lát đát, đê tùy sắc lục, mênh mông. Sự nghiệp ba xuân gặp, Sóng đông hoa mai vừng nguyệt cũng là không mấy chậu hoa xưa đỏ ối nhà ai phàm tuyết hương nồng phương nam sang bắc cảnh cùng chung lốn đè người sai chạnh lòng lỡ thơ vượn hắn buồn thay đê tụy man mát hoa bay ngàn trùng Việc xuân giả mặt gió đông Trăng hoa là một giấc nồng đấy thôi Mấy nơi hoa rụng sân ngoài Nhà ai dèm tuyết được mùi hương thương Cùng chung một cảnh Bắc Nam Mà người ly biệt buồn càng buồn thêm Mọi người đều cười nói Tài này thanh điệu rất là bi tráng Hai câu mấy chỗ và nhà ai, rất hay ạ. Bảo tha cười nói, nhưng vẫn không khỏi buồn chán. Tôi nghĩ bông hoa biểu vẫn là một thứ mỏng manh không bám vào đâu. Nhưng cứ ý tôi, phải nói cho nó tốt thì mới thoát được giáo cũ. Vì thế tôi tạm đặt một bài chưa chắc đã hợp được ý chị em ạ. Mọi người cười nói, đừng nói nhũng quá chắc là hay hẳn. Hãy để cho chúng tôi thưởng thức nào. Đây là một bài theo hiệu Lâm Giang Tiên. Bạch Ngọc trước thềm Xuân biết múa, Gió đông khéo cuốn đều đều. Trước thềm Xuân biết múa may, Gió đông cuốn dài, hoa này khắp nơi. Tường Vân cởi nói ngay, Câu gió đông khéo cuốn đều đều hay quá à. Một câu này cũng đã hơn hẳn người ta rồi đấy ạ. Ông bướm hàng đàn lượn dập diều, Nỡ đè bụi thơm vùi dập, Bao phen dòng nước trôi theo, Môn sợi tơ mảnh nào khác trước, Hợp tan mặc bước gieo neo, Xuân kia cười ta giống treo leo, nhờ gió đưa lên mãi. Trên mây ngất ngưỡng khèo, bướm ong nhao nhác bay hoài. Đâu theo sóng nước đâu vội vội thơm. Muốn xây niềm sợ vạn toàn, cũng đành khi hợp khi tan tha hồ. Đừng cười là sống chơ vơ. Mây xanh lên vút, ta nhờ gió đông Mọi người vỗ bản khen hay đều nói thật là nói cái tin rất khéo Bài này chắc là hơn cả đấy Giọng điệu chiều mến buồn sầu Phải nhường cho tiêu tương tử Tình tướng vui vẻ thùy mị Lại là cô Trầm Hà Còn là tiểu kích bảo cầm và chiêu khách Thì hôm nay thi hỏng phải chịu phạt thôi Bảo Cầm cười nói Cố nhiên chúng tôi xin chịu phạt Nhưng không biết người nộp quyển trắng phải phạt thế nào ạ Lý Hoàng nói Chớ vội, nhất định phải phạt thật nặng Để làm nề nếp cho lần sau Nói chưa dứt lời Thì trên ngọn trúc ngoài cửa sổ có một tiếng động Như là cánh cửa sổ rơi Mọi người đều giật mình A Hoàng kệ ra ngay bọn hậu nhỏ ở ngoài xem nói Có một cái rìu con bướm lớn, mắc ở trên ngọn trúc ạ. Các A Hoàng cười nói, Cái rìu đẹp quá, không biết là của nhà ai, thả đứt dây bay lại đây. Chúng ta lấy xuống đi à Bảo Ngọc ra xem, cười nói, Ồ, oh, tôi nhận ra cái rìu này rồi. Đó là cô Kiều Yên, ở sinh bác cả bên kia thả đấy. Lấy xuống màng trả cho cô ấy. Tử Quyên cười nói, Có lẽ nào thiên hạ không có ai, chỉ có một cô ấy có cái biểu như thế này. Tôi không kể, hãy lấy thông dã." Hàm Xuân cười nói. "Chị Tử Quyên hẹp hỏi quá, chúng ta ai cũng có vội, lại đi lấy của người ta, không sợ mang tiếng à?" Đại Ngọc cười nói. "Phải đấy, mang việc của chúng ta ra đây thả cho hết cái đen đổi đi." Tử Khuynh vội sai bọn A Hoàn Cầm cây diều ra cửa phường sao cho bà già đi trực nhật Dặn có ai đến hỏi Sẽ trả người ta Bọn A Hoàng chỉ chờ Nghe nói thả diều Liền ba chân bốn cẳng Chạy ngay đi lấy cây diều nữ nhân đến Rồi đứa bắt cái đồn cao Đứa buộc cái gạc ba vào cần Đứa thì thả Bọn bỏ tha đứng ở trước cửa Sai A hoàn tìm chỗ đất rộng Ở ngoài sân thả lên Bảo cầm cười nói Cái diều này của chị không bằng cái diều phượng hoàng vẫy cánh của chị ba đẹp hơn. Bảo Tha cười nói. Ừ, đúng đấy. Nhân quay lại cười bảo thúy mặt. Cô về lấy cái diều của nhà cô mang đến đây mà thả. Bảo Ngọc cũng cao hứng bảo đứa hồng nhỏ. Về nhà đem cái diều còn cá của già Lại Đại cho hôm trước đến đây. Đứa hầu nhỏ đi một lúc về người không cười nói. Hôm qua chị Tình Văn đem thả đã mất rồi ạ. Bảo Ngọc nói. Tội chưa được thả lần nào. Thám Xuân cười nói. Nhưng mà chị ấy cũng đã thả cho anh hết vận đen là được rồi. Bảo Ngọc nói. Thôi, về lấy cái diều con cua ra đây vậy. Hầu nhỏ đi một lúc rồi cùng mấy người khiêng một cái diều hình mỹ nhân và cả cuộn dây đến nói. Chị Tập Nhân vào. Cái diều con cua hôm qua đã cho cậu ba rồi ạ. Cái diều này là của già lâm mới đem cho đây. Thả cái này vậy. Bảo Ngọc xem kỹ một lúc, thấy cái diều mỹ nhân làm rất khéo, trong bụng rất thích, liền bảo thả lên. Bây giờ diều của tháng xuân cũng đã mang đến, Thúy Mạc cùng mấy a hoàn đương thả ở trên sườn núi. Bảo cầm sai a hoàn thả một cái diều con phơi. Bảo Thoa cũng cho thả một cái diều kết hình bảy con nhạn, chỉ có cái diều mỹ nhân của Bảo Ngọc thả không lên được. Bảo Ngọc bảo bọn A Hoàn không biết thả, tự mình ra thả một lúc lâu, diều chỉ lên cao bằng nóc nhà rồi lại rơi xuống. Bảo Ngọc tức quá, toát cả mồ hôi trắng ra, mọi người đều cười. Bảo Ngọc vứt nhanh xuống đất, trò vào cái diều, nói, nếu mày không phải là diều mỹ nhân, thì ta sợ một cái nát rồi. Đại Ngọc cười nói, đó là vì xây trên đầu buộc không đúng, đưa cho người ta đổi đi, sẽ thả được ngay. Hãy lấy một cái khác, đem ra mà thả. Bảo Ngọc sai người buộc lại xây, lại sai đi lấy cái xỉu khác đến, mọi người đều ngửa mặt lên, nhìn mấy cái xỉu đứng bay ở trên không. Bọn A hoàn lại đưa các món ăn đến, tự quyên cười vào Đại học Lúc này thích lắm, cô lại mà thả đi. Đại Ngọc lấy khăn lót tay, nắm dây để thả. Quả nhiên gió rất to, vừa buông cuộn dây ra, liền nghe thấy soạt một tiếng, bức thị dây hết. Đại Ngọc mời mọi người đến thả, ai nấy đều nói. Chúng tôi ai cũng có cả, cô cứ thả trước đi. Đại Ngọc nói, thả cũng thú đấy, nhưng tôi không nỡ lòng nào. Lý Hoàn nói, thả siểu cốt để vui, cho nên mới nói là... Thả cái đen đổi Cô cứ thả nhiều, cho nó mang hết cả bệnh của cô đi mới được. Tử Quyên nói, cô tôi hẹp hỏi quá, cả năm chẳng thả được mấy cái. Này lại bảo là đau lòng. Thôi, cô không thả thì tôi thả vậy. Nói xong, liền giật lấy cái kéo tươi nhỏ trong tay thuyết nhạc, cắt soạt một cái, đứt dây nói. Cho mày đi, rồi mang tất cả các bệnh đi theo đi.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 cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Tiếp mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.